Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 334, ngành hám táo hóa. Nờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz âm nhạc cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Phá đối phương thánh thủy sau khi thu hồi chí bảo, liền phải rời đi. Nhưng này vì hỗn nguyên cảnh trung kỳ mạnh mẽ nhưng là một điểm chém thánh. Chén thánh bay lên Miệng chén đối với hướng về đinh nhạc Một cái bàn bạc chi lực nhất thời rơi vào đinh nhạc trên người Muốn đem đinh nhạc lấy đi Người muốn chết đinh Nhạc lạnh giọng nói rằng Bảo hộ lô bay ra Đinh nhạc phất tay Nhất thời Bảo hộ lô ánh sáng xanh lục liên miên Và về phía chén thánh Đồng thời Đinh nhạt trên người quang mang lói lên Một bóng người dĩ nhiên từ trên người hắn bay ra Đón lấy Trong thời gian ngắn Một đảo ly hỏa chi hồng lói qua Trong trước mắt liền biến mất ở trước mắt Ngày xưa tử lục áp đạo quân trên người được tiên thiên ly hỏa thần châu Chính là một cái kỳ bảo Có thể tạo nên một vị thần thông cảnh đỉnh cao cường giả phân thân Tự nhiên Đinh Nhạc sẽ không lãng phí như thế một cái kỳ bảo Sớm lúc trước liền nhân cơ hội phân hóa phân thân Cũng chính là ở vách đá sử đứng ngộ đảo Thời gian mới miễn cứng đem tiên thiên ly hỏa thần châu luyện hóa hoàn toàn Trở thành một tôn phân thân Giờ khắc này bị vị này hỗn nguyên cảnh trung kỳ cường giả cốn lấy Đinh Nhạc đừng không có pháp thuật khác Cũng chỉ có thể trước hết để cho ly hỏa phân thân rời đi Mang theo tử phủ thanh tâm đăng Coi như đụng với hốn nguyên cảnh sơ kỳ thánh nguyên cường giả Cũng không phải là không có lực đối kháng Nếu ngươi muốn chết, bần đảo sẽ tác thành ngươi đinh Nhạc thấy ly hỏa phân thân rời đi Trong lòng buông lỏng Ánh mắt nhìn về phía vị kia hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả lại là sát cơ uy nghiêm đáng sợ Lập tức Bảo hổ nô bay lên Chặn lại chén thánh Đồng thời Bất chu ấm cũng là nổ vang hạ xuống Không ngừng nện xuống Lấy bất chu ấm mạnh mẽ sức công kích Nhất thời đập cho chén thánh nổ vang vang lớn không ngừng Lay động liên tục Vị kia hốn nguyên cảnh cường giả nhất thời biến sắc Hắn không nghĩ tới đinh nhạc có thể có hai cái mạnh mẽ như vậy Chí bảo Thực sự hiếm thấy Bá vị Cường giả này trong tay nắm chặt một cái thánh mâu hóa thành Thánh viêm lượn lờ Quang mang ló lên Chính là đến đinh nhạc trước mặt Đinh nhạc không để ý chút nào Ánh mắt hờ hứng Hốn đồn tiên quang lưu chuyển Trong tay vừa bổ Như đao một một tiếng bổ vào thánh mâu bên trên Nhất thời Thánh mâu răng rắc một tiếng vỡ vụn ra đến Đinh nhạc thân hình hơi động tới gần đối phương Trở tay chính là một trường hạ xuống Đối phương hơi ginh ngạc đinh nhạc tiên thể Nhưng cũng cũng không lui lại Chầm quát một tiếng Thánh quang xoay chuyển Một tay tiến lên ngay tiếp Răng rắc hốn Nguyên cảnh trung kỳ cường giả Chỉ cảm thấy cánh tay răng rắc Một tiếng chính là cốt ngục tận nứt Nhất thời Kinh hãi đến biến sắc Vội vã rút lui Đinh nhạt nhưng theo sát Bên kia trong tay nắm tay Không cho hắn kéo dài thời gian Liên tục mấy quyền hạ xuống Nhất thời đánh đối phương Thân thể có chút nước thành bốn mảnh Chén thánh hốn Nguyên cảnh trung kỳ cường giả một tiếng gầm nhẹ Chén thánh thoát khỏi bất chu ấm Bảo hộ lô Bay trở về Huyền lên đỉnh đầu Thánh quang như mạc Rủ xuống đến Nhất thời chặn lại rồi đinh nhạc Đi vị Này hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả biết sự không thể làm Sắc mặt có chút khó chịu Phấn hận liếc mắt nhìn đinh nhạc liền xoay người rời đi Có chén thánh hổ thân Hắn có lòng tin bình yên rời đi Nhưng đây là Đinh nhạc cười lạnh một tiếng Lật bàn tay một cái Xích kim quyền trưởng lập tức xuất hiện ở trong tay Trước tiên chính là mạnh mẽ vung lên Bá một tiếng Một vệ kim quang lóe qua Cái gì hốn Nguyên cảnh trung kỳ cường giả đột nhiên cảm giác một trận khiếp đảm Cảm giác tâm linh đều đang run rẩy, Không có quay đầu đến xem Chỉ là thôi thúc chén thánh Cũng cấp thúc rời xa Phốc Một tiếng vang nhỏ Hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả chỉ cảm thấy chén thánh phòng hộ chính là bị phá tan Không kịp cử động nữa làm Hắn chỉ cảm thấy một luồng trí cường khí tức lạc ở trên người Chỉ là trong trước mắt chính là dập tắt tự thân sinh cơ Phù phù một tiếng Hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả ngãi nhào trên đất Sinh cơ tiêu tàn Con mắt mở thật to Muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tràn ngập không cam lòng Trí tử đều không nhìn thấy chính mình là nhân là vật gì mà vẫn lạc Điện hạ vẫn lạc đi mau cách Đó không xa Cái kia trước kia hơn 10 vị thiên sứ 12 cánh từng cái từng cách nhất Thời sợ hãi vạn phần Kêu to lập tức chạy tứ phía liền quay đầu lại liếc mắt Nhìn dũng khí đều không có Thừa đinh nhạc ánh mắt quét qua Lạnh xên một tiếng Bảo hồ lô bay lên Ông ông chấn động Từng đạo từng ánh sáng xanh lục nếu như thoáng hiện Trong chớp mắt liền đuổi theo cái kia hơn 10 vị Không ngạc nhiên chút nào Liện kêu thảm thiết đều không có phát sinh Này hơn 10 vị thái ớt chi cảnh thiên sứ 12 cánh chính là bị hóa thành bụi phẫn Lại là mấy chục tích tử khí giọt nước mưa thu hoạch Liên đới cái này trí bảo chén thánh Đinh nhạc cất đi sờ khắc này cái kia bảo hồ lô đã không nhìn ra cái kia nguyên bản màu xanh lục một mảnh tử khí mờ mịt mơ hồ cái kia bảo trong hồ lô đều truyền ra giường như đại đạo thật âm tiếng vang để đinh nhạc đều là tinh thần chấn động linh đại thanh minh nhưng vào lúc này đinh nhạc chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại một luồng vô thượng uy thế xuất hiện ở bầu trời Đó là bao quát chúng sinh uy thế. Đinh nhạc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bầu trời bên trên phong vân hội tụ. Thánh quang ấm ánh. Chính vùng thiên địa đều tùy theo cổng hưởng. Oanh, nổ, vang một tiếng vang lớn. Một con xích kim bàn tay lớn hình thành. Dường như trời xanh tay giống như. Che kín bầu trời. Mang theo vô cùng thiên quy. Không hề nói gì liền ầm ầm hạ xuống Thật giống ở giết chết một con không đáng chú ý run dế giống như Tạo hóa cảnh đinh Nhạc thất thanh kêu sợ hãi Theo bản năng liền muốn bỏ chạy Nhưng bàn tay to kia bên trên thiên quy như ngục Bốn phía vư không đều là đọng lại Để đinh nhạc dường như hãm sâu vũng bùn Căn bản không thể động đẩy Liều mạng đinh nhạc thấy khó có thể dễ dàng chỉ có thể liều mạng một phen. Nổ vang một tiếng, đinh nhạc toàn thân pháp lực đều là đang thiêu đốt sôi trào. Hỗn độn tiên quang ngập trời mà lên. Sôi trào mãnh liệt, tóc đen bay lượn. Thời khắc này, đinh nhạc liều mạng. Dù muốn hay không, đinh nhạc chở tay chính là lấy ra cái kia xích kim quyền trượng. Toàn lực thôi thúc Tiếp nhận rồi hộ đạo giả truyền thừa hắn đã có thể cùng quyền trưởng có trực tiếp liên hệ Hoàn toàn có thể phát huy ra quyền trưởng uy năng Xích kim bảo thạch nổ vang từng trận Đinh nhạc toàn thân pháp lực chen trúc đưa vào Nhất thời Bảo thạch một tiếng nổ vang Chỉ thấy một vệt kim quang hóa ra Trên không trung hình thành một cái bóng mờ Mơ mơ màng màng Một đôi mắt vàng Ánh mắt như điện ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia xích kim bàn tay lớn Lộ ra một luồng trí cường uy thế Thời khắc này Đinh nhạc bốn phía chấn động Cái kia tràn ngập thiên uy chính là sụp đổ Chính vùng thiên địa đều đang chấn động Vô cùng thánh quang không Nhập hư ảnh bên trong Để tư ảnh dường như một đoàn rừng rực thái dương giống như giỏi sáng chư thiên Để thiên địa thần phục run rẩy, Thánh tổ Xích Kim đại trong tay rốt cuộc truyền ra một tiếng lời nói có chút nghi sắc Bá tư Ảnh tay phải trong thời gian ngắn ngưng tổ thành thực Thủ trưởng bỗng nhiên phất lên Mang theo thiên địa thánh quang Nổ vang một tiếng Thủ trưởng to nhỏ biến so với cái kia xích kim bàn tay lớn còn muốn lớn hơn. Phịch một tiếng vang lớn. Cái kia xích kim bàn tay lớn đứt thành từng khúc. Đinh Nhạc xem trợn mắt ngoác mồm, tạo hóa cảnh nhất kích liền như vậy bị phá. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đinh Nhạc biết đây nhất định không phải xích kim quyền trưởng bình thường biểu hiện. Không dám trì hoãn. Đinh nhạc một cách thu rồi xích kim quyền trượng, thân hình hơi động, trực tiếp phi đồn đào tẩu, thanh quang sát mặt đất, đinh nhạc theo đốt pháp lực bỏ chạy.